Nguồn gốc các thứ hương kỳ hoa dị thảo tổng hợp lại là một thứ mê hồn hương vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ người thoáng chút mê điện, khác hẳn với loại mê hồn hương của giới hắc đạo. Hương mê này gốc ở hoa, người nằm ngủ trong buồng kín hít phải sẽ ngủ luôn một giấc ngàn năm. Đặc biệt đây có mấy loại hoa thơm như thủy tiên, các loại lan rừng, hòa sói, rất sẵn tài động thành âm. Hấp thụ các tinh hoa tinh thảo vào người, cho hỏa hợp tụ kết, rồi phát ra theo luồng điện kinh, kích thẳng và thất khiếu, các lỗ trần Đồng yếu huyệt, làm cho lá gan của địch khép lại. Việc luyện không dễ, vì nếu vụng, sau một chút sẽ bị phản tác, chính hương mê công kích ngay tạng phủ, ngất liền, nếu mạnh có thể chết. Nhưng võ minh thần, giao lòng nữ, quản kinh... Penang đều đã chuyên luyện võ công nên luyện kỳ môn thất thông. Võ Minh Thần giàu lòng nữ đã có thể thu luồng kinh khí nhỏ như cái roi đánh thốc vào lỗ huyệt kẻ đứng cạnh nằm sáu thước, người đứng ngoài không nghe rõ tiếng động vù đi. Thấm thoát đã hết xuân qua hạ sang thu, trời nổi gió vàng hiu hắt, Võ Minh Thần nhìn lá ngôi rồng rụng, lòng sầu mang mang tưởng đến thâm cửu. Chiều xưa trên biên tủy, lá trụng trên đường quan san, trời cũng vào mùa tà huy, lá vàng úa rụng sơn lâm. Một chiều nghỉ luyện tập, Võ Minh Thần giao lòng nữ xuống thùng đạo chơi. Hai người thơ thần đến bên dòng suối giữa rừng, nhìn nước chảy nao nao dưới chân cầu tre. Hai người cùng nóng lòng báo phục, nhưng chưa dám ngỏ với bà chúa ngàn. Lưỡng thững leo lên đứng trên cầu mơ màng Võ Minh Thần khẽ thở dài, ngầm một câu thơ. Ngô Đồng nhất Diệp Lạc thiên hạ cộng tri thu, tiến chàng tuổi trẻ buồn hiu hắt, nghe như ẩn chứa cả nỗi sầu thu mang mang từ vạn cổ. Đứng bên cạnh, Giao Long nữ tự nhiên khẽ thở dài, điều hiu như hơi gió đầu mùa xào xạc ngang Ngô Đồng bên khe, bỗng cả hai hơi giật mình, nghe có tiếng đàn bà thánh thoát bên tai, trong vắt như tiếng suối đàn. Hai em muốn lên đường chăng? Phó Minh Thần giao long nữ chưa kịp ngó lên, đã thấy bóng dáng hình thanh tú của bà chúa ngàn lung linh đáy nước. Ngay cạnh Minh Thần, cả hai xoay mình lại chào, thoáng vẻ lúng túng, xứng sở trước thần pháp êm thoảng như gió của bà chúa trẻ đã nhìn thấu tâm can của hai người. Võ cái hỏi, Nghĩa tỷ vừa nói chăng, bọn em mải ngắm cảnh không hay, thật vô lễ, em thấy lá ngu đồng rụng lại nhớ mùa thu. Bà chúa Thanh âm dịu dàng bảo, chị biết hai em nóng ruột muốn đi tây la mùa thu rụng lại nhớ đến thâm cửu chính chị đã định nói với hai em đoạn bà rú bước lại đứng giữa đặt tay lên vai của hai người mà nói nghiêm sắc mặt thành công bí thuật mênh mông không lấy chi định được đạt thành nhưng tài nghệ hai em này cũng có thể đương đầu với kẻ thù cùng bọn quái nhân dị vật trên giang hồ rồi sẽ tùy cơ ứng phó luyện tập thêm mãi tuy vậy Tây sắc tinh Chúa Hồng Cầu Quẩy cùng Giao Long Chúa, Tiếm Sưng Chúa vùng hồ Ba Bể ấy, cần phải thận trọng lắm mới đánh được. Ấy là chưa kể đến chuyện, chúng đều có trảo nha, động vật hàng đàn, nhiều con sử dụng được cả súng. Vậy trước khi đối đầu, hai em phải luyện ngay mấy môn cần thiết nữa mới có thể tìm gặp chúng được. Cả hai cúi đầu linh ý, ngừng mười giây, bà chúa ngàn lại bảo, phải thu phục động vật mãnh thú càng nhiều càng tốt nhưng không phải luôn đem chúng theo bên mình mà là tới đâu thù đến đấy rồi lại thả nó lại một vùng rừng núi nào đó giải khắp nơi càng nhiều càng hay đặc biệt quanh miền xảo huyệt của chúng phòng ứng dụng bất cứ lúc nào gặp chúng thỉnh linh và chỉ đem theo mình ít còn tinh thục nhất lưu ý đặc biệt khỉ vượn là vật giò thám ong rắn rết bọ cạp rơi các loài nhỏ để bỏ núi đem theo phải luyện quỷ só ma gà Ít nhất là một cặp thật dữ. Võ Minh Thần rào lòng nữ xin tuần, bà chúa ngàn lại tiếp. Chưa hết, hai em còn phải luyện một môn cần tiết để đề phòng thân, phòng dùng đến khi nào vùng vào xào huyệt của chúng, lùi tàu càng đắc dụng. Kìa, hai em hãy nhìn lên đỉnh núi đông, thấy gì không? Võ Minh Thần rào lòng nữ dòm theo tay bà chúa trọ, chỉ thấy rằng núi ngất trời xanh, sương mờ trăng từng dại có đang ngạc nhiên, sự nghe tiếng bà chua gọi, hai người quay lại sững sờ chẳng thấy bà ta đâu nữa. Rõ ràng bà ta vừa đứng giữa hai người và mới lùi lại sau một chút. Hai người ngơ ngác dòm quanh khu suối thừa cây cối, bài cây tùng bách xung xuê, mấy khóm hoa rừng, ít cây ngồ đồng rải rác, gió thu rì rào, sương mở khí đất. Cả hai vội tìm quanh bờ, nhìn kỹ bụi cây tán lá vẫn chẳng thấy, chợt nghe tiếng bà chúa ngàn cười khanh khách, rồi dáng hình rực rỡ tiên cô từ trong một khóm sương mờ đặng vọt ra như một trò quỷ thuật, bà ta cười mà bảo: "Đây chính là thuật ẩn thân, dùng khói xương che kín mình như dùng tạc đạn khói mù. Mình thần trầm trồ, thuật này chính tôn sư em đã dùng kỳ cứu em." chà mắt con tinh cùng đàn quỷ mắt đỏ như rơi, người bảo em chưa nên học vì hao nhân khí và nguy hiểm, phải hơn hai mươi mới học được. Bà chúa gật đầu, đúng bị phải vận khí hàn băng toát ra như trời rét, hà hơi thành khói, nếu địch biết nó đánh thẳng vào khó đỡ vì chính mình không thấy rõ nữa. Nhưng hai em đã học mê hồn công rồi không sao, vì lại có khói nhân tạo dự vào, điều khó là làm sao khói không có mùi lạ rất lời, bà ta lấy trong mình ra một ống sắt tây bằng hai ngón chân đưa cho hai người mà cười nói. Ống này chứa một thứ khói có mùi cây được chế luyện đặc biệt, không tỏa cao, không loãng mau, màu giống hệt sương mù để phòng khi vội chưa kịp tiết hàn khí trong người ra. đã có sẵn điện công trong người thì học màu lắm. mặc dầu đây là một bí pháp khác thường, chỉ sẽ truyền cho cả cách chế khói nữa. Minh thần và giao long nữ mừng khôn xiết, lòng cảm kích chẳng nói nên lời. Tưởng hết, nhưng bà bà chúa đã trả hiệu lên cầu, trỏ xuống nước mà bảo. Còn một món quan hệ nữa, không giỏi, hai em không thể tới xảo huyệt được. Bời lội lặn hộp. Nhất giao lòng nữ, kẻ thù là loài thủy quái, cả giao Long chúa lẫn tầy sắc, cung động chính chắc chắn ở dưới nước, hoặc ít nhất đường bao cung động, chúng cũng ẩn chìm dưới nước, nên chưa ai khám phá được xào huyệt của nó. Sông hồ sâu thẳm đã che kín miền động phủ, nếu không bơi lặn giỏi, tới sao cho nổi. Cả minh thần, giao long nữ đều cho biết đã bơi khá. Mình thần lại được hải sơn vương vòng, trùm hải tặng và cả chúa mười vạn núi luyện thêm, nhưng bà chúa lắc đầu. Giường đối đầu với hai con tình chúa, nghề bơi đó đâu có đủ. Không kể chuyện vùng vẫy, hai em phải làm sao lặn hụp dưới đáy sông hàng giờ, hàng ngày mới được. Đeo bịch dưỡng khí lộ ngay, căm ống cao su càng bất tiện mà nguy hiểm. Nếu bị cắt ống, vầy hãm dưới sâu chắc sẽ chết ngạt đấy vậy phải bơi lội như rái cá và phải ở dưới đáy nước như loài thủy tộc mới được. Cả hai ngó nhau thất vọng mà nói, sức người nhịn thở thường chỉ 15 phút, em luyện gắng có thể lâu gấp đôi là quá lắm rồi, sao có thể nhịn thở hàng giờ, hàng buổi được. Bà Chố Thanh Âm gật đầu em nói đúng sức người tài đến mấy cũng có lòng nhịn thở được hàng giờ dưới nước nhưng xưa quận hè bá vàng lặn dưới nước cả buổi nhờ tài thuật nào đây quận hè nguyễn hữu cầu khởi nghĩa đánh chúa trịnh có lần bại binh thuyền chiến đắm hết bị phạm đình trọng vây kín tại cửa lộc quận hè phải nhảy xuống sông chạy trốn cửa lộc ngã ba rộng mênh mông thuyền chiến triều đình đậu như lá tre Phạm Đình Trọng, Đích Thân cùng các tướng ngồi trên thuyền nhẹ xuôi ngược dọc sông, trên bờ quân kỵ quân bộ đóng dài, tất cả chỉ đợi quận he hết hơi trồi lên là xả tiễn, nhưng hàng giờ ngồi cả ngày đêm không thấy tầm dạng quận hè đâu cả. Nguyễn Hữu Cầu đã lặn sát lòng sông và đã bơi một mạch từ cửa lộc trắp tận cửa ba lại. Phan báo vành khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn Minh Mạng, làm trung động cả đất Bắc có lần bại binh bị quân triều rượt theo bén gót, Bá Vành hết đường chạy, cứ thế một mình chạy ra bể quất lâm. Quân triều đình thấy Bá Vành chạy tới bãi đất là mất hút. Lúc đó mặt biển vắng hoe, không một bóng người, một bóng thuyền màng. Quân triều đình sục sạo cả ngày đêm, không thấy bèn rút lui, cho rằng Bá Vành đã chết chìm. Nhưng chính Bá Vành đã trầm mình xuống lớp cát sát lợi nước. Tùy triều lên, ba vành lại một mạch ra khỏi đám mạng, chạy về Vịnh Hạ Long, họp giác khách, dù đáng, lại nổi lên đánh phá. Và lần thoát khỏi quân triều đình, ba vành đã lặn sâu dưới nước nhiều giờ, cũng như tại nước Nam ta, thỉnh thoảng vẫn có một dân thuyền chài có tài đặn hụp mấy giờ liền mới trồi lên, trước khi lặn uống hàng bát nước mắm cho khỏi thiều người vậy quận he báo vảnh, các bậc kinh nghệ tưởng cũng như yết kiêu dã tưởng đời Trần kia đã lặn dưới nước sâu hàng buổi phải chăng nhờ thiên tài nhịp thở không phải không phải đâu dù có tiết kiệm không khí đến mấy thế hai buồn phổi không khí có sẵn cũng không nuôi nổi bộ máy tuần hoàn hàng giờ liền Vậy muốn trừ kẻ thù, hai em phải thật thông thủy tính, giỏi nghề độn thủy mới được, phải tìm học bí thuật độn thủy vùng vẫy lặn cả ngày không cần lên mặt nước. Võ Minh thần do lòng nữ ngó nhau, cả hai đều thấy rõ lời bà chúa ngàn rất chí lý, do long chúa là thường luồng tinh, loài thủy quái chúa tể dưới nước. Động phủ nhất định phải dưới hang sâu vụn thẳm nào đó, còn Tây Sắc Hồng Cầu Quẩy, chính độ Bác Thần Nam cấp cũng từng cho chẳng biết cung động ma vương tứ túc này cũng dưới nước, hay ít nhất cũng trong lòng hang động sâu thẳm nào đó, mà cửa vào ẩn chìm dưới bao nhiêu thước nước, mà tất nhiên còn kèm theo lắm tướng nguy hiểm quanh đáy nữa, không có tài lặn hộp vùng vẫy như rào lòng thì vào sao cho nổi, chàng trai chép miệng nói như than ân tỷ tỷ dạy thật là đúng lúc, nhưng trên đời này chúng em có biết tìm đâu bậc cao nhân có bí thuật kỳ diệu đó? nghiêm sắc mặt, ba chúa ngàn kẽ cật đầu thánh thót. Có, chỉ biết trên đời này có kẻ biết bí thuật đó. Không xa đâu, ngay tại miền thượng du đất bắc này, và không chừng cũng chẳng xa hồ ba bể lạ bao, kẻ này độn thủy còn ghê hơn cả loại răng long. Nếu được y dạy, các em có thể coi như đã các cõi sông hồ phụng giữ nhất đã nằm trong lòng tay. Nhưng có điều nguy hiểm hết sức, gặp y sơ ý chút có thể mất mạng như trời. Minh thần khẳng khái, đời chúng em cò nào xá chi, chỉ mong đủ sức báo cửu rửa nhục. Uy bay, có mấy cũng không hề gì, xin ẩn tỉ tỉ chớ ngại." Bà chúa nét mặt được băng khuâng, kẻ không sợ chết thường thành đại sự, nhưng nếu chết vì kẻ thù lại khác, đằng này các em đi tìm thầy học thuật báo cửu mà chịu nguy mạng là điều oan uổng, ta chỉ nghĩ thế thôi, vì kẻ này cứ thấy bóng người là chỉ muốn giết, nói chỉ đến vậy." Giao lòng nữ ngạc nhiên mà hỏi luôn, "Thưa, có lẽ người đó hung tận lắm sao?" Gọi là người không đáng vì y đã lạc nhiều nhân tính và y không ở trên mặt đất, y ở dưới nước, đêm ngày lặn hộp vùng vẫy như loài cá. Gọi là cá cũng không đúng vì y có hình thể tứ chi ngũ quan như ta. Có lẽ phải gọi là người trái cá mới đúng vì y có hình người mà sống lặn hụp độn thủy suốt ngày như con trái cá, ngừng giây phút, chưa ai rõ nguồn gốc, nhưng ta cứ tạm cho là người cho tiện, vì trái cá nuôi từ nhỏ hay vì thích nước hoặc vì tiền thân thuộc loài dưới nước, hay vì một lẽ nào đó chưa rõ, y bỏ cuộc sống loài người xuống nước sống như loài thủy tộc. Y thuộc loài máu nóng mà lại chuyển dần ra như loài máu lạnh, đặt hụm dưới nước cả ngày không thiếu người cảm lạnh. phải chăng cái gì làm nhiều cũng hóa quen chăng? Quan bận tâm, có điều rõ nhất là y đã hấp thụ được tất cả tinh hoa nghệ thuật của thuật bơi lội nặn hụp của các loài thủy tộc. Cũng như rất giỏi võ công quyền kiếm, y bơi lội nhanh như xé nước, lặn gầm dưới đáy nước hàng ngày là bình thường. Y di chuyển dưới lòng sông, thuyền bè đi trên không biết, có thể nói hai mười bốn giờ y ở dưới nước tới mười bảy giờ và y chỉ thích ở các thượng nguồn nước xiết, lắm đá ngầm, thác vũng. Y cũng thích ở trên cạn, có lẽ y là người con trái cá hoặc giống kình ngư sinh lầm ra kiếp người. Rái cá này là người rái cá, ấy là chúa tể bơi lặn, biết bí thuật hít nước, lọc dưỡng khí, thở ở dưới nước. Minh thần nghe nói lạ hết sức lầm bẩm. Thưa, hai kẻ đó tình cờ sinh ra có bộ phận đặc biệt giống vàng cá. Bà chúa lắc đầu, khi nghe dần gian đồn đại, ta cũng nghĩ như thế, nhưng sau chính ta đã được thấy nhân vật thần bí này vọt lên bờ, ta được chứng kiến nhãn tiền mới rõ y có bí thuật thở dưới nước. Giao lòng nữ tò mò hỏi khẽ. Thưa đại tỷ, chẳng hai người trái cá bí ẩn đó có danh tính gì chăng, và hiện ở vùng nào? Dân chảy dưới thường gọi là con nam năm đầu, ngũ đầu nam, còn cách thương hồ gọi là liên hoàn quỷ, ngũ quỷ liên hoàn. Ngạc nhiên, hai người đồng thanh hỏi, sao lại liên hoàn, ngũ quỷ ạ? Bà chúa thanh âm không đáp ngay, vẻ trầm ngâm suy nghĩ giây phút mới dịu dàng mà bảo. Quỳ ngũ liên hoàn, tức là thường lặn lội khắp miền sông rừng bằng giang, kỳ cùng, sông chảy, sông lô, sông gầm, hắc giang, sông bờ, sông nước nào cũng nhờn như lặn hụp, có khi lại đi tới các vùng suối thác, thường tại các thượng nguồn sông, những khúc vắng người chảy giữa miền sơn lâm hùng vĩ. Ta gặp cách đây mấy năm, tại thượng nguồn sông Lô, cũng gần biên giới Việt Trung, nay ta được tin liên hoàn quỷ đã về vùng vẫy tại sông Gâm, nhưng hiện chưa rõ khúc nào, vì y thường di động như loài cá. Ta đang nghĩ ra cách khuất phục y theo tầm tính, các điều khác không kể, có điều phiền phức nhất đối với em là y lại có máu mê cờ bạc, mà các em chắc không biết ngày này, nếu không tạo khó lòng học nổi bí thuật của y mình thận lễ phép, quả thật bọn em không biết chuyện đỏ đen, nhưng quản kinh lại là vua cờ bạc bỉp. đêm nọ kinh đã giúp em đánh bịp đổ bác thần một canh mới thoát nạn, đổ bác thần không ngờ tới. nữ chúa thành âm cả mừng tươi nét mặt mà nói, a vậy được. Bịp đổi đổ bác thần là gớm rồi, nếu vậy tối nay hai em cùng quản kình đến biệt Dinh, chị sẽ căn dặn các điều cần thiết, nhưng chớ quên liên hoàn quỷ cực kỳ linh mẫn, thấy bịp sẽ hỏng ngày đấy. Minh thần giao long nữ cúi đầu lĩnh ý, cùng nhau lên phượng hoàng Dinh. Ngày tối đó, ba người tới biệt thất bà chốt Động Thanh Âm, bà chúa bèn đem ẩn thân bí pháp ra truyền dạy cho cả ba, tường tận từng ly từng tí. Từ đêm đó, bọn binh thần yên lòng ở lại Thanh Âm Động, luyện thuật ẩn thân, học luôn cả cách chế khói mổ đặc biệt. Lúc nhàn rỗi, trà dư tửu hậu, bà chúa ôn lại các điều đã dạy và đem các sở học, sở kiến ra truyền bảo, lại chỉ bảo cách thức đối phó với ngũ quỷ liên hoàn sau này. Long Thành truyền dạy, đức bao dung của bà chúa ngàn tưởng là một người ruột thịt cũng không hơn, khiến bọn võ minh thần nhiều fan cảm động đến chảy nước mắt lòng đôi trai gái đơn côi này cũng vơi đi rất nhiều nỗi xót xa oán hận trời đất. Thấm thoát đã vào giữa mùa thu võ minh thần giao long nữ quản kinh đã luyện tạm xong ẩn thần bí pháp tính đôn ngón tay đã lưu lại miền động thẳm này gần một năm trời và cả ba đã học được khá nhiều bí thuật huyền môn. Tài nghệ của cả ba đã vượt lên mấy bậc đặc biệt về huyền môn công và bí thuật trường thiêng. Một bữa bà Chúa Động Thanh Âm gọi bọn Minh Thần tới mà bảo, Võ học huyền môn bí pháp cũng như văn học nghệ thuật đều vô cùng vô tận, chẳng biết lấy chi làm tuyệt mức, chỉ biết các em mang thủ huyết hận kéo dài 17 năm, 18 năm ròng nên luyện tập là giỏi lắm, chỉ biết các em nóng lên đường, vậy các em có thể rời động phủ tùy tiện vừa đi tìm học nghề độn thủy, vừa thủ luyện mãnh thú, độc vật, xả, xó, liệu chuyện báo thủ này đang độ trăng thượng tuần, các em đi rất tiện, chỉ đã sửa dọn mọi thứ cần thiết, mai có thể lên đường được. Bọn Minh Thần cảm động chẳng nói nên lời. Ngay chiều đó, bà chốt truyền mở tiệc tiễn hành, họp cả chức sắc nam nữ tướng sĩ hành động, chung vui, người người lưu luyến. Sớm mai, toàn thể hang động lại đưa khách ra tận cổng, tình rất thiết tha, nơi đây là một cửa khẩu bí mật có mấy trục vận chuyển từng khối đá lớn về hướng đông bà chúa thanh âm cùng bọn nam nữ tướng penlang thang phai kiều lai đưa ba người ra tận rừng ngoài bọn võ còn ngoảnh lại nhìn vùng động lạ phượng hoàng dinh nhà treo chót núi lòng mang mang hắt hưu biệt đi ra đến rừng ngoài tuy biết tính của bà chúa sáng tiên không ưa chuyện lễ nghi cầu túc quá nhưng lòng thầm cảm ân sâu dào dạt nhậm nguìu chút chia tay bọn võ minh thần sụp xuống lại bà lại báo ân dùng dưỡng truyền dị thuật bà chúa đỡ lên căn dặn hết lời cái mặt uy nghiêm lộng lẫy như tiên cô ám mây mờ bà ngậm ngùi mà bảo các em đi phe này lần tới các miền thập tử nhất sinh hãy bảo trọng lấy thân biết cờ tiến thoái tùy cơ ứng biến trời ra không phụ kẻ hiền lương chịu điều oan khổ bản nhất có điều chi cần thiết cứ trở lại thanh âm gặp chị thôi lên đường mạnh giỏi. rất lời giáng tiên nhảy lên nâng cọp, bọn Minh thần vừa lên ngựa ngoảnh lại, chẳng thấy bà chuông ngàn đâu nữa, chỉ còn thoáng thấy bảy cọp vằn lao vào chân núi. Vài vọng tìm mấy cái, bọn Minh thần dục ngựa rời miền động lạ, lòng bồi hồi lưu luyến, thỉnh thoảng ngoái lại trông dáng núi phiêu phiêu in vào nền trời mây trôi. Ba người bà ngựa dẫn theo con beo đen, hát bạch cầu trung thành theo con đường mòn chắp nối, vó cầu lóc cóc ngựa lên mạng biên thủy Trung Việt, tìm đến biển thượng lưu sông gầm. Ngày đi đêm nghỉ, ba người vượt biên sang tận đất tàu rồi mới đổ sang ngọn sông theo dòng xuôi về Nam. Gầm giang do nhiều nhánh sông đổ lại, trên từ thượng nguồn về ngã ba sông Lô Gầm, Quảng Nạp Tuyên Quang đã có đến năm con sông nhỏ. Nhánh thứ nhất bắt nguồn bên đất Vân Nam chảy sang ta, xuyên giữa các trạng si công linh, tức là Tây Côn Lĩnh, Piazza, tức là Phi Mã Yên Sơn. Nhánh thứ hai cũng bắt nguồn từ Vân Nam chảy xẹt chéo hẻm biên Quảng Tây rồi đổ vòng sang. Nhánh thứ ba bắt nguồn tại miệt Tây Côn Lĩnh Thượng chảy vòng qua các miền núi vùng Yên Minh. Cả ba nhánh này đều đổ trụm về mạn Cóc Ban, Bảo Lạc thành hai ngã ba cách nhau 30 mươi dặm rừng. nhánh thứ tư bắt nguồn từ phi mã ác sơn tức là p chảy qua vùng chợ rẽ về mạn na hàng. còn nhánh thứ năm bắt nguồn tại vùng hạ tây côn đính đổ về chiêm hóa và cả bốn nhánh đều đổ thành nguồn chạy dọc từ đất tàu sang. nằm con sông qua giải hà giang cao bằng bắc cạn tới ngã ba lô gầm và còn chảy xuống nữa nên bọn binh thần phải lần từ nhánh thượng nguồn thứ nhất. Xuôi sang ta, về tới ngã ba, để một người lại, rồi hai người lần ngược lên tượng nguồn nhánh thứ hai, rồi lại về ngã ba, lần xuôi theo dòng chính, cứ tới ngã ba lại lần ngược nhánh, cứ thế, tới đâu giỏ la, nghe ngóng quan sát tới đấy. Nhưng nguồn sông thăm thẳm chảy qua bao nhiêu miền sơn lâm hùng vĩ, hỏi các sắc dân trong vùng chẳng thấy tâm hơi người trái cá kỳ dị đâu cả. Ba người lại theo dòng chính lần xuôi dần xuống Miệt Ngã Ba Tượng nhà hàng. Nhưng vẫn chẳng thấy gì, thấm thoát đã đến tuần trăng hạ tuần cuối tháng. Chiều đó bọn Võ Minh Thần tới một bến đò rừng, thấy thuyền bè qua lại khá vui, bèn vào quán nghỉ chân, chờ đò sang sông. Quản kinh dắt mấy con vật ra bờ sông cho uống nước. Võ Minh Thần, giao Long nữ ngồi trong quán mà uống nước. dần kinh, dân thổ cùng các khách thương hồ thấy Võ Minh Thần mặt đẹp như ngọc. Lại đi với một cô gái xấu xí, dữ tợn như quỷ giả xoa lại có cả báo đen, chó sói, ai nấy đều lấy nảm đạ, có vẻ tường gánh chiếc xuống quanh sòi ngó. Dào lòng nữ, từ dạo đi với Minh Thần tính đã thuần nhiều, nhưng nhiều lúc vẫn nóng nảy, thấy chúng nhân còn nít bù lại dòm, giận hết sức định mắng, Minh Thần phải khuyên can nàng mới chịu ngồi yên. Chúng dần thượng có tính hiếu kỳ, thấy bọn ta có cả thú dữ, họ tưởng gánh xiếc nên mới dỏm ngó đó thôi. Đâu phải họ là lũ người ngu, không biết xu sắc nên thấy thiếp bọn họ lấy làm lạ. Võ Minh Thần nghe nàng nói chỉ cười khoan hòa nhưng thầm tầm không khỏi ái ngại. Quan Kình đang cho mấy con vật uống nước, bỗng thấy bè màng, tuyên trài từ nẻo thượng nguồn hốt hoảng, trèo trống gọi nhau ời ời, họ nhau chạy mau xuống hạ nguồn, rải rác khắp các khúc sông có cả hàng trăm chiếc trài chạy như vịt, có cái tạc vội vào bờ. Nhìn mặt ai nấy đều nhớ nhác tình kiếp, lấy làm lạ, Quan Kình vùng hỏi lớn: chuyện chi đó bà con làm gì như ma đuổi thế? Một đám trài đang chèm vào, mấy kẻ đồng thành hét lớn. Cho ngựa lên bờ mau, ông khách, sông có con quái, chẳng nhiều con chi, mới bắt hai người, đang vãi trải, bị nó lùi nghiến xuống. Thuồng luồng, dài thì phải, nó quẫy sóng to đến thế, một lão trải áp, nhảy tót lên bờ, trợn mắt, vừa thở vừa nói. Khiếp quá, tôi trông thấy con quái, đầu nó thấp thoáng dưới trần sóng, đèn đèn, dài dài như con trăn, giặt ngựa lên bờ mau đi, ông khách. Nếu vậy là con thuồng luồng rồi, một người cái. Quan Kinh gọi chủ, Minh Thần, giao lòng nữ chảy ra, thấy cảnh tượng lạ lùng, chống nhân chạy như đàn vịt, cả hai ngạc nhiên, cô gái quỷ vụt sáng mắt mà bảo. Thôi, đúng là con thuồng luồng rồi, hay giao lòng chúa đây, chắc nó xuống sông gầm. Chú Kinh, thuê chiếc chải mau, ta giả ngã bà. Điềm tĩnh hơn, Minh Thần xua tay nói nhỏ, khoan, cô đường, nếu đúng giao long chúa, nó không đi một mình đâu, ta bơi chưa thảo, chưa đánh dưới nước, phải đánh nó lúc nó lên bờ. Dưới nước ta sao Hà Nội, mà đã chắc gì thuồng đuồng, có thể còn dài lớn, biết đâu không phải kẻ ta đang tìm kiếm, người trái cá, còn nam, biết đâu được. Lòng háo hức, cả ba đứng bên bờ nhìn xuống sông, sông gầm vào mùa thu không có mưa lũ, nên dòng chảy bình thường tha thiết, về chiều gió heo may thổi khá mạnh, sương lam bay từng khóm lên trên sông lạnh. Sóng sô bờ róc rách, vài mươi phút sau, thuyền bè dạt đi hết, cả cảnh sông nước lại vắng lặng điều hưu, chúng nhân đứng từng đám mà dòm bàn tán, trầm trồ hỏi chuyện bọn thuyền chài. Lát sau, sông gầm vẫn êm xuôi, bọn Minh Thần bèn quay vào quán uống trẻ tươi, mặt trời ngả núi sang Tây, sương chè mở, đỏ lừ, bọn chở đỏ vẫn chưa dám sang sông, khách thường hồ cũng sợ. Bên kia sông, bến đỏ, còn có tròm xóm vui hơn, ai cũng muốn sang mướn nhà trọ. Bọn Minh Thần lại gọi đỏ sang, nhưng không ai dám sang, nhờ quản kinh nói cứng mới có một số cho trải ra vãi dưới lái đỏ mới sang ngang. Bến đỏ rừng này khách quá ràng nhiều lắm, nên có cả thuyền tam bản gỗ, bọn Minh Thần xuống thuyền, thuyền, chài đi gần nhau, ra tới giữa sóng, mặt sông vẫn lặng yên, lúc đó khách quá rằng mới đỡ sợ, trò chuyện vui vẻ. Mấy con vật nghền cổ nhìn sông nước, con bèo đen trồm hai chân trước lên mặt tuyển tam bạn miệng hì hí, vẻ thích thú hết sức. Giao Long Nữ đứng bên vuốt ve một cách buôn thế thế vội bảo, sáng nay có thủy quái mỏ về, cô nương chớ cho con bèo đứng thế, lỡ còn quái nó bắt mất. Giao Long Nữ cười mà bảo, có chủ nó đứng đây, quái nào dám bắt, võ minh thần vui miệng nói đùa. Cô đường nói hết tiêu khẩu tố đời xưa, này khẩu tố xưa cũng nói như cô rồi cũng bị bắt luôn mất còn ngựa đấy. Vậy sao, nhưng y là hạng nào lại để bắt ngựa dễ thế? Tiêu khẩu tố người Đông Hải, bốn tay dũng sĩ đường thời. Ngày xưa sang nước ngô dự đám tang một người bạn, khi đi đến bến Hoài Tân, tố dắt ngựa xuống sông cho uống nước. Viên tản lại coi sồng bảo, cục sông này có một vị thủy thần hay bắt ngựa, ông chớ cho ngựa xuống. Tố cười mà bảo, có ta đứng đây, thủy thần nào dám. Nhưng rồi thủy thần bắt mất ngựa của tố, tố cả giận nhảy xuống đánh nhau với thủy thần, suốt năm ngày đêm mới trồi lên, bị mù mất một mắt, rào lòng nữ cười lớn. Tiệc thầy sông này không còn thủy thần nữa, thuyền đang nhấp nhau trườn sóng, dòng đang êm ả, bất thần có một con sóng lớn, vùng răng lên đội hẳn mấy con thuyền lên hơn một thước, nhưng hẳn mạn, nước bắn tung tóe cầu vòng, mọi người thất kinh mà là lớn, bỗng con bèo đèn kêu ré lên một tiếng, vùng xa xuống nước mật dạng. Nhiều người trông thấy giữa làn nước té cầu vồng, có một con vật đen đen, trắng trắng, thoáng hiện, thoáng biến mất, nhanh như chớp. Do long nữ giật mình giòm lại, con veo đen đã chìm nghiệm. Người người kinh sợ, thuyền dập dành như ngả tròng chành. Cô gái quỷ vừa kinh vừa giận hét lớn. À, con quái nào dám bắt vật yêu quý của ta? rất lời, nàng rút phăng cây búa. Trút áo giáp pháo, nhảy vụt xuống sông, đầu lao tốc xuống chỗ con vật vừa bị mất hút. Võ Minh Thần gọi giật không kịp vùng quát, quản kinh cầm chèo lái mau. Trong con thuyền còn ai, sang mũi. Hiệu ý quản kinh giật tay chèo bảo mọi người ngồi cả xuống lòng thuyền, theo gợn sóng xô xốc tới. Khách trên thuyền kinh sợ kêu rú lên, quản kinh quát lớn, ngồi cả xuống không sợ, nhún nháo ụp thuyền bây giờ. Lời vừa dứt, lòng sông đang gợn sóng, bỗng nghe ùm một tiếng. Nước xế mũi thuyền, tam bản chừng hai ba sải, vùng nổi lên một cây nước cao độ sải rưỡi, thué cầu vòng tứ phía. Giữa vùng nước té vụt, thấy bóng dao lòng nữ bắn lên, hai tay cầm cây búa bổ xuống, người nàng trùm đầy nước, xế dưới non thước gấp thấp thoáng thấy có vật chi, đèn đèn trắng trắng, lòng hoàng như con trăn, nhập nhồ vòng quanh người nàng. Hình như có mấy cái vòi kỳ dị như Trần Bạch Tuộc, phát ra một thứ âm cực kỳ quái gở Rõ ràng là một cái vòi nước cuốn phăng lấy tay búa của cô gái, lồi nghiến xuống, sức mạnh lạ thường. Cảnh tượng diễn ra chỉ độ 5-7 giây rồi lại vụt biến như mộng ảo. quan kinh cùng đám khách quá giang, vừa kịp la, coi kìa. Bóng cô gái lẫn dị vật đã chìm nghiềm, chỉ còn sóng cuốn nhấp nhô, ai nấy đều kinh hãi không còn biết còn gì. Minh thần vọt lên mũi thuyền, tuốt loạt gươm ra, rất nhanh thả vội xuống ống, đồ vật mang trên lưng, ngó trọng trọng xuống nước. Nhưng rất lạ là mặt sông gầm lại bụt phẳng nặng, sau mấy đợt sóng cuộn hình như cô gái đã bị cuốn theo dị vật xuống lòng sông, thay cho quản kinh nín thở. Hết sức lo cho cô bạn đồng hành, vì tuy nàng bản lãnh hơn người, nhưng phải đánh nhau với loài dị vật dưới đáy nước là điều hoàn toàn bất đợi. Thành linh mặt sông lại nổi sóng, rồi vụt thấy hai ống chân của cô gái tốc lên khỏi mặt nước, rồi một vòi nước tia vọt, hai ba cái vòi vút cao đến đến mấy thước tay. Hai ống chân chìm mất, sóng nổi dập dồn càng dữ dội, bắn mũi thuyền lên. Quản kình trọ mà kêu, coi, nước tia như cá ông voi, lạ chưa, cậu hai? lời chưa dứt hẳn đã thấy võ minh thần quát đứng yên trên thuyền, toàn thân đã vọt từ mũi thuyền tam bảo lảo tóm xuống ngay chỗ mặt sông vừa có vòi nước tia lên nhanh như mũi tên phóng mất dạng. chỉ mới khắc mặt sông lại phẳng lặng hết sức, quan kinh chèo thuyền vần vơ mắt đăm đăm nhìn xuống nước, bọn khách quá giang ngồi sụp xuống lòng thuyền mặt mày sám ngắt im thìm thít bóng cách 15 năm sải, mặt trong vùng nổi sóng cuồn cuộn, có lúc sóng dâng cao hơn cả sải, nước bắn tung té lẫn những tia phọt lên trời như tia nước cá ông phun. sóng nhấp nhô cuồn cuộn chạy vòng thúng một khoảng khá rộng, có khi đến năm bảy ngọn nước nhảy. quan kinh chồm thuyền lại gần, giật cây súng cá bền ngựa chĩa theo lượn sóng lòng đầy lo ngại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra dưới nước, bỗng nghe bõm một tiếng như cá lớn quẫy, từ từ đánh nước nhô lên một hình thù đen thui, ngọn súng quan kinh chễ bụt theo, nhưng nước tung tóe vừa chút hết, có nhiều tiếng reo réo, con beo, quan kình rút đền mấy tiếng gọi, lướt thuyền tới, người lái đò đánh bạo với con xào đưa xuống nước, con beo ngoạm lấy ngọn xào, nhưng không sao vọt lên nổi, về mệt mỏi hết sức, quan kình lướt lại cúi xuống tóm được chân con thú lồi tốc lên thuyền con vật trợn mắt há hốc mồm thở họng quan kinh túm ngay hai cẳng sau dốc ngược lên nước ộc ra từng vũng vừa mưa học nó lại chụp mạn thuyền nhìn xuống sông vẻ lo sợ trong người dưới đó khiến bọn khách qua sông đều lấy làm lạ giữa lòng sông vẫn cuộn nhô dữ dội có lúc nổi cao đến 20 mười sải, bỗng nhiên nước bắn tung tóe giữa lớp sóng dâng bóng võ minh thần đội nước bắn vọt lên, tay kiếm chém phạm sau lưng một đường vòng cung nước chưa rút hết, quản kinh đã thấy miệng tiểu chủ cắn ngang đợi búa nách trái cặp rào lòng nữ chàng trai đảo mắt dòm quanh mặt hướng phía hữu ngạn nhanh như cắt quản kinh nhà luôn một chàng ngắn đạn vãi lõm bóm sau lưng của võ minh thần. Quản kinh lẹ tay, vớ luôn lấy con xào các bên cạnh, ném bẹt xuống nước, quát giật dọc. Cậu hai, phía này, con xào kìa. Kinh vừa gọi đến tiếng trước mặt, thì võ minh thần đã hạ chân xuống nước, nhưng chàng trai đã kịp trông thấy, lập tức đâm xỉa thốc mũi kiếm trúng ngọn xào vừa ném xuống nổi đành bành. Mũi kiếm đâm trúng xào, lẹ như con chim, chàng trai đã nhân điểm tựa ấn mạnh tay quăng, quăng vút mình leo vào thuyền tận tàm bản, hạ chân xuống êm ả. Bọn khách qua sông, lái đỏ tất thảy đều kinh dị, trợn tròn mắt nhìn bọn võ như nhìn quái vật, có kẻ kêu, người chim, vừa hạ chân, minh thần hồ giận. Vào bờ mau, đừng có bắn nữa. Quảng kinh dừng tay, vớ vội trèo, người lái đỏ cũng nhanh nhẹn, tọc trèo qua nước. Thuyền tam bảo, bản trồm đi, nhưng bất thần, một con sóng nổi bút sau thuyền, có kẻ lại kêu lớn, nó đang đuổi theo đấy. Quản kình tay trái cua trèo, nách phải cắp súng lên, vừa xoay mình lại vừa hỏi lớn, con gì đó cậu hai, cô đường xảo thế? Vừa đặt dao long nữ xuống, Minh Thần vừa ngẩn nhìn ra giữa dòng sông, đưa tay vút mặt nói nhanh, không rõ là giống gì nhưng hình như một đàn khỏe lạ thường, đừng bắn chặn quanh thuyền đấy. Quan Kinh chẳng rõ ý chủ ra sao, nhưng cũng cứ tuần lệnh bắn vòng sau đuôi thuyền, chòm sóng cuộn tới sát thuyền, vụt hạ thấp, rồi mặt sông lại bằng phẳng như thường. Võ Minh Thành vừa toàn cúi xuống, bỗng con thuyền tam bảo nhô hẳn lên như bị sóng rồn dội. Chẳng trai xoay phát người chém véo xuống gầm thuyền, Quan Kinh thả mấy phát bõm võm dọc mạn bên kia, tự nhiên con thuyền bị một ngọn sóng lớn dội tốc đuôi định ụp bọn khách lái đỏ hoảng hốt la lên, tình hình vô cùng nguy ngập. võ minh thành thấy rõ mũi thuyền sắp đầm trúc xuống, lập tức vọt lên đầu, xoè trống hai bàn tay, đánh tốc xuống nước hai phát kình phong vát chích về phía sau, bùng bùng hai bên mũi nước lõm sâu xuống thành hai cái vũng lớn ép mạnh đẩy hẳn mũi thuyền lên cao. vừa ngóc thuyền vừa bắn đi như ngọn lao, thoáng vút ra ngoài tầm sóng dữ, đường kính ép tuyệt vời làm thuyền lấy lại thăng bằng. Mấy tay chảo bởi miết, quan kinh bỏ xuống, bắt chức tiểu chủ, đánh thấp hai nhát kình phong đẩy thuyền lướt đi. Hai thầy trò ngó quanh thuyền không chớp mắt, nhưng kể từ đó, mặt sông phẳng lặng và không thấy sóng nữa. toát cái thuyền cặp bờ, mọi người túa lên bờ, đã thấy dân trải khách thương, dân quanh vùng kéo tới trực sẵn, người người đều kinh dị. quan kinh xua ngựa, beo, sơn cầu lên bờ, bó minh thần bồng dao long nữ, xẹt đám đông tìm chỗ trú tạm. Cô đường sao thế cậu hai? Hình như nhịn thở lâu quá, ngộp hơi thì phải, lại dùng quá sức. Hai người vọt vào một quán nước, mượn chủ quán căn buồng nhỏ. Minh thần bỏng cô gái vào buồng, quản kinh thắp bội cây nến, cắm đầu chóng rồi quay ra khép cửa lại, trấn bên ngoài. Chúng nhận bản tán, lắc đầu nẻ nưới, vừa sợ loài thủy quái, vừa gây tải đạ. Minh thần đặt xa long nữ lên giường tre, cô gái nằm bành bặt. Sợ nàng nhiễm hàn, chẳng cách phải cởi vội áo giáp khoác ngoài, vắt nước xong mặc vào thật nhẹ. Đoạn làm cử chỉ hô hấp, truyền nhân điện, lại cậy miệng cho uống một viên linh đơn. Quả nhiên, chừng vài phút sau, giàu lòng nữ sực tỉnh. Nàng thở vào một cái, mở choàng mắt, bật nhỏm dậy kiểu lớn. Còn quái, tao chặt đầu của mày, dám bắt beo đèn của tao. Hoàn Kinh nghe tiếng chạy vào, minh thần cười mà bảo. Cô nương rụng mạnh lắm, nhưng nó không bắt được beo của cô đâu, mình vào bờ rồi. Sao lòng nữ ngó quanh, tỉnh hẳn, cười e thẹn. Minh thần bảo quản kinh đem hành lý vào, luân phiền nhau thay quần áo khô, đoạn ra ngồi sửa lửa. Quản kinh cùng mọi người xuống hỏi, mới hay khi cô gái nhảy xuống nước thì con beo đã bị con quái vật lồi xuống sáu bảy thước. Bốn đã luyện quen, cô gái mở mắt được, nhưng chỉ thấy mờ mờ như nhìn qua mảng lệ lố nhố những khối đèn đèn trắng trắng xàm xám loằng ngoằng lề the bong veo vùng vẫy giữa làn nước cuồn cuộn tối mờ vì lúc đó đã hoàng hôn trên sông rõ nhất khối đen hình con beo đang bị nó lôi dìm cô gái nào tới đánh và bị những vòi quái có sức khỏe dị thường lào xé nước mỗi lần vồ hụt tiếng xé bén nhọn như dao chém sức ép đẩy giạt ra Có lần, bỗng bị quấn vào giữa mớ vòi chân trì đó, suýt nguy, mái kịp thời bắn kịp mình lên mà thở. Khi mình thần nhào xuống, chém dị quái như rắn hài đầu, cả trước cả sau ứng chiến, võ cũng chỉ nhận thấy mờ mờ như nàng, vì dưới sâu nước tối mờ xám đục, phải tình mắt lắm mới cử nội. Minh Thần xỉa một nhát vào cái vòi đằng túm con bèo, làm nó phải buông ra. Tráng Trai liều mạng phóng tốc vào khối dị vật, lìa kiếm quanh mình mới chụp được cô gái. Lúc này nàng đang sắp ngất, bị một cái vòi thò ra mà vồ. Nghe xong, ai nấy đều lè lưỡi, bản tán không thôi. Minh Thần do Long Nữ hồi tưởng lại vẫn chưa hoán đoán nổi nó là cái vật gì. Quan Kinh chợt hỏi, sao cậu hai không cho bắn? Võ trầm ngầm, dáng suy nghĩ, không phải thuồng luồng, không phải mãng xà, càng không phải còn tuộc, cứ như hình thể đó, biết đâu không phải con nam năm đậu. Rất có thể đó là ngũ quỷ liên hoàn, cứ xem ý nó như đùa bỡn nhờ nhơ, sức vùng vẫy đó, ngờ là người trái cá chừa chừng. Dào lòng nữ, hoàn kinh, nghe lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng thấy mừng, tuy vậy thấy chúng nhân xuống quanh chỉ nói quả loà, nhưng bọn họ đứng thấy, nghe nhắc. Còn nam nằm đầu, ngũ quỷ liên hoàn, thấy càng kinh hoàng, bọn treo đò cũng chẳng ai dám qua sông nữa. Trời đã sập tối, hoàn kinh theo hiệu minh thần móc túi trả tiền, đoạn mấy người lên ngựa rời quán, đi khỏi cù xóm bến, võ lên tiếng mà bảo. Đêm nay ta không ngủ nhà, đi lại sông, kiếm chỗ tốt cắm tăng, còn tiện theo dấu ồ thủy quái. Bà chúa có dặn, liên hoàn quỷ thường hay lên bờ vào dịp có trăng, nay là vào hạ tuần. Giao lòng nữ gật đầu, phải đó, nhưng chỗ này ngã ba dòng thượng nguồn Bắc, mé Nam cuông ta đã đi khỏi rồi, giờ con dòng suối thẳng xuống mạn Na Hàng Chiêm hóa và nhánh ngược chếch đông qua vùng chợ giá tới tận Tĩnh Tĩnh Túc Châu Nguyên Bình, ta nên đi ngã nào trước đây? Có nên chia ra canh dọc bờ, biết đâu nó chẳng ngược đến ngã Nam cuông." Bà ngợi ngẫm nghĩ, mình thầm vụt bảo, bỏ một cách tiện nhất, kèm theo một cái đưa mắt làm hiệu, chàng trai dơ vụt thay quần kinh giao long nữ hiểu ý làm theo, cả ba người, một người dùng lục nhâm đại độn, một người dùng độn khổng minh, một người dùng trương lương độn cũng đánh quẻ, và cả ba quẻ đều ứng hướng về hướng đông. Điểm linh ứng, vậy chúng ta theo nhánh tiền Tĩnh Túc. Đêm đó Ba người cắm trại bên sông, nghỉ ngơi, cơm nước xong, bèn chia phiết nhau đi dọc bờ, quan sát tìm dấu vết của thủy quái trên nhánh sông gầm. Nhưng suốt đêm, mặt sông phẳng lặng, dòng chảy êm xuôi, chỉ thấy vài con thuyền ngơ ngác, tuyệt không thấy một con sóng lạ. Cho đến gần sáng, ba người mới về ngủ, hôm sau nhổ trại cứ thế, khi đi khi nghỉ, bọn minh thần noi theo dòng ngược mãi sông rừng quanh co uốn khúc chảy qua các miền cư dân, các vùng vắng vẻ. một ngày kia, ba người đang ngược tít lên mạn thượng nguồn tới phần đất châu nguyên bình vẫn chẳng thấy tam hơi. một chiều nọ, ba người đi qua vùng tĩnh túc. tĩnh túc tuy là miền có mỏ nhưng không giống đất mỏ độc. tĩnh túc, sơn kỳ thủy tú khí hậu tốt lắm, lắm nơi phong cảnh đẹp lành nhất là phái nữ da rẻ hồng hào như gái Trùng Khánh phủ, thổ dân và dân làm mỏ sống khá đồng vui. Bọn minh thần đang buồn vừa qua biệt tĩnh túc bỗng vui hẳn lên, nghe dân vùng đang xôn xao bàn tán về con quái quỷ dưới nhánh sông gầm mới lần về làm đám mất mấy con thuyền. Nhưng hỏi kỹ cũng chưa kẻ nào thấy rõ mặt, từ hai bữa nay không ai dám qua sông, thuyền bè đều phải neo bờ, có một dân thuyền chài cho quản đình biết. Chính bác ta đã gặp con thủy quái tại khúc sông Thượng Nguồn, bởi đến đâu sóng cuộn lên cả thước, và bác còn nghe vẳng có tiếng cười nói dưới sông. Bọn võ minh thần quyết lần theo dấu vết của thủy quái, bèn giữ trữ đủ thứ rồi rời khỏi miền tĩnh túc, lội theo bờ sông đi ngược lên mạng Thượng Nguồn. Tối nọ, ba người đến một cảnh thổ xinh đẹp, núi rừng trùng điệp, nguồn nước chảy giữa các rặng. Bị ạ ú ác, mang tất cả hương hoa khí đá nơi miền phì mã ác xuống dòng xanh tả hữu ngạn, khúc này mấy dặm không có bản dân nào. Trăng hạ tuần chưa lên, ba người kiếm một khu đất khuất tịch cách sông non dặm hạ trại nghỉ ngơi, ăn uống no nê xong để ngựa lại với những món đồ cồng cành, chỉ đem theo ký giới với một vài thứ thiết yếu. Võ mang cả di hài của mẹ, kéo nhau ra bờ sông và dùng cặp sơn cẩu, con beo làm liền lạc. Cũng cần nói thêm là từ ngày rời thanh âm động, lần theo các nhánh sông gầm, bọn Minh Thần cũng nhân dịp thu phục được ít thú dữ thả rải rác, chỉ đem theo mỗi người một túi được độc vật. Ba người lưỡng tưởng men dọc nguồn, đi dọc bờ phía đông, cúc sông này thế nước thẳng từ bắc đổ xuống nam, lúc đó khoảng nửa đêm trăng chưa mọc, tới một khu bóng tối mờ, gió đêm lạnh ngắt, ba người dừng bước. Đêm vắng lặng sâu thẳm, sông khuya thao thức, sóng xô bờ đờn điệu tróc rách triền miên. Bên kia sông trạng núi in đậm vào nền trời, bên này núi chạy vát trích đông nam, vài trái đồi thưa vọng nguyệt. Một cánh rừng tĩnh mịch vọng vài tiếng chim buồn tinh. ba người ngồi dưới một tàn cây có khóm hoa dại ngát hương, bâng khuần nghe tiếng động đêm rừng. Bỗng dưới sông nổi lên nhiều tiếng bị bõm rồi nghe ùm một tiếng thật lớn, sóng nổi ba đào, đập bờ bị bạch. Bọn võ minh thần nằm rạp xuống nhìn ra, nhưng bóng núi đổ khúc sông mờ mờ, vận nhãn tuyến, chỉ thấy từng lượn sóng giữa dòng tung tué, không thấy gì thêm. Có vật chi vùng vẫy dưới sông, đúng con nam đó rồi, hay dữ. Cả ba nín thở, thình linh nghe dưới sông tối, có tiếng con nít cười như nắc nè. Mơ hồ lại có tiếng trần vẩn, trằng sắp lên, cúc này vắng vẻ lên nhảy múa chơi. Chỉ nghe ùm ùm lại là tiếng bà già móm mém cười như nhai bọm bẻm từng tiếng, trăng lên nhảy múa xem trăng thích lắm. bỉ bóm ùm ùm bỗng bóng lên gần bờ sông có tiếng con gái cười chú lành vụn như tiếng thủy tinh vỡ. hà ha, thèm ăn thịt nướng, thịt nướng ăn rồi, ăn rồi mãi chán mồm rồi. Có tiếng cười ré lên, đủ mấy thứ âm nam phụ lão ấu, trờn vờn, nghe đúng tiếng quỷ cười rú, là bọn minh thần toàn tay gan lì cũng phải trờn trợn, tường loại âm vật hiện trên sông rừng. Ba người nằm rạp nghe ngóng, nhưng rồi im bật, sông khuya lại phẳng lặng như cũ. Lát sau, cô gái giao long nữ thì thảo. Lạ dữ, hình như có một bầy, một lũ. Ngũ đầu nam là chúa có tả rõ hình dạng không? không tà tró, ba chỉ nói, y có thuật liên hoàn khiên rất đợi hại, ta cứ trở quanh đây. Ba người lại ngồi kiên nhẫn đợi chờ, hơn nửa giờ sau thì trăng lên, sương làm khí đá từng khóm bayder lửng trên mặt nhánh sông gầm, nước phẳng trôi thào thiết, mảnh trăng hạ tuần vừa nhô khỏi núi đông, hình liềm như lưỡi hái tử thần treo trên sông khuya, bỗng trở nên bí hiểm lạ lùng. Đang nghe ngóng, bỗng quần kinh khều nhẹ tay mà thì thảo coi kìa cậu hai cô ba hai người dòm theo tay tình trọ phía bắc nghèo thượng nguồn thấy hai bóng nhân mã đứng lù lù trên ngọn đồi thưa hình thù in đậm vào nền trời trăng bạch úa, im như tượng đá dựng từ đó từ đời nào thoát một cái hai cái bóng biến mất phút chốc lại thấy hiện ở bờ sông lóc cốc thả ngựa dọc bờ đi thẳng lại chỗ ba người đang ngồi vào trong thôi chớ cứ nằng nặc lạ hơn võ thị thảo cùng nhau nằm phục sát đất, hai bóng cưỡi ngựa lững thững đi tới, hai kỵ sĩ ngó ra sông, chợt dừng dưới một tàn cây, ánh trăng mờ chiếu xuyên trách soi tỏ mặt mày. Hai thầy trò võ cùng ngạc nhiên khi nhìn ra chính song ma hài quái nhân đã theo đuổi định đoạt vòng bên trấn Hồ Kiều này nọ, chợt nghe một gã nói: Nó chỉ quanh quẩn khúc này thôi, chắc chưa đi khỏi đây đâu, có kẻ gặp nó qua miệt tĩnh túc mà, ta cứ đợi quanh đây. Hầy à, ta bảo cứ thả một trái min là nó tức hơi phải trồi lên thôi. Tiểu nà, làm bừa vậy sao được, người không biết tính của nó sao? Hai bóng quái thì thảo nhỏ to rồi chợt quanh ngựa lộn về nẻo thượng nguồn mất dạng. Võ Bình thần cho mày lầm bầm. Quái, chúng đến đây làm gì ta? Có ý tìm bọn ta hay cũng kiếm liên hoàn quỷ? Bà người ghé sát theo bàn tán, khoảng mười lăm phút, bất thần nghe ùm một tiếng lớn, giữa giọng có một cây nước nhô lên, rồi cây nữa, thoáng nằm cây tóe cầu vòng rào rào, có tiếng cười rú âm ù hết sức khoái gở, ai nấy trợn mắt dòm ra, một thấy năm khối đen đen, lòng ngoằng nhấp nhô vùng vẫy, bằng có tiếng đàn bà đảnh lót. Lên kia, kiếm thịt ăn, trên rừng có con thịt rồi, cả mấy thứ giọng cùng cười rộ. Khối quái dị hụp lặn mất, bọn minh thần nín hơi, bỗng sinh hồi hộp lạ, im bặt mà đợi nhưng không phải đợi lâu. Trận giữa dòng vụt nhô lên một hàng năm ngọn sóng cao chạy cuộn cuộn, cao dần, vút từ giữa dòng vọt lên nằm tiền nước cao đến nằm sáu thước tây. Ngọn sóng năm đầu cứ thế chạy vèo về phía đông, cách bờ dài lại một hàng nằm tiền nước vút lên. Loáng mắt đã chạy vào còn cách bờ vài thước, đầu sóng dội cao quật đổ rầm vào bờ, nước bắn tung tóe vòng cầu, um um mấy tiếng tổng hợp nổi dậy. Từ dưới sông, con cách bờ cỏ vài bộ, bất thần bắn vụt lên một khối loang ngoằng đen đen trắng trắng, khoang khoang nham nhở như trùm nguyên màn nước sông khue. Loáng một cái, đã thấy khối dị đứng trên bờ, nó vùng mạnh một cái, bắn té rào lá cây, chỉ nghe xoạng, nó vùng cái nữa, xoạng biếng xiển cua, cái khối lố nhố nằm cái đầu đen thui, xóa sợi xẹt lung tung, rồi cười ré lên chạy vụt vào rừng phát những tiếng loảng xoảng gai người. Bọn võ nín thở ngó theo, nó chạy ngang trước mặt, cách khoảng năm mươi dập dờn nhấp nhô, nhanh đến nỗi ba người chưa nhận rõ hình thù, chỉ thấy năm cái tựa, năm cái vầy, vè vầy phải lấp lánh. Tùy đềm trăng cũng nhận được đủ năm màu xanh đỏ trắng tím vàng. Hình dị lao vút vào cánh rừng bên, ba người lúc đó mới nhận ra trong đó có một tòa cổ miếu nhỏ, chừng là miếu sơn thần giá xoàng xoạng, rõ tiếng xiềng chiến cua trợn tóc, vụt một cái đã thấy mơ đèn trắng thủ lại, vụt chồng lên nhau, cười sằng sặc quay tít thỏ lò, cao lình kinh gấp ba tòa cổ miếu, nó lại lao vụt ra bờ sông dừng phát lại, đứt ra từng khúc rồi rụng dần xuống, thoát cái dưới trăng đã hiện rõ một khối hết sức quái dị, tuông luồng ư rải cá chằng, không phải Vì ngoài các dây mơ rễ má chẳng dịp, nó còn có năm cái mình trắng hiếu, coi giống như con cá người, có hai cánh tay, trên có nằm cái đầu người, mặt người, cái nào cũng có tóc, mùm, xóa, buồn trùng, có dòng chấm gót. Năm hình đứng quay tròn, xoàng một cái, loáng nó xẹt hàng ngang, chợt hiện tách ra, cò cái cẳng đứng xoạc từng bộ. Nó dòm lên mảnh trăng quyết, cười sảng sặc hình thu nhễ nhại đầy nước loàng lộ dưới ánh trăng. Hình thủy quái từ lúc nhảy vọt từ dưới sông rừng lên, di động nhanh vụn vọt, thoát lao về phía miếu sơn thần, thoát chồng lên nhau, cao lêu nghêu lại tản ra lố nhố. Bọn võ minh thần nấp nhìn ra mãi chưa định rõ được hình dáng, chẳng hiểu giống chi, nhất khi hình thù thủy quái này di động phá trả những tiếng xoàng xoảng giòn tan, hệt tiếng xiển xích khu làm ai nấy đều cho là quái gợ. Cả ba đến thở nằm rạp xuống, dương mắt ngó trừng trừng, tự nhiên thấy tò mò hồi hộp lạ, được bắn tung tóe tới cả chỗ mấy người nấp. Lúc này, mảnh trăng hạ tuần hình lưỡi liềm phát ra một thứ ánh sáng xanh ngằn ngắt, gió hiều hiều dưới trăng khuyết, cảnh trí như trong giấc mơ hồng hoàng xa xăm nào đó, với sự xuất hiện bất thần của con quỷ quái chưa hề thấy từ đời thạch khí. Kìm khi con quái dừng lại gần sát bờ nước, cả ba trừng mắt nhìn kỹ, lại càng thấy lạ vì cũng chẳng rõ hình còn gì nữa. Nằm khối không đều, khối bé con, khối cao lớn, khối trung bình, từ nửa phần dưới coi tựa tựa hình con người, nhất là hai ống cẳng đúng ống chân của người, chân vượn lột. Có lẽ phải gọi là vượn lột mới đúng, vì cả năm khối trắng nhễ nhại, đẫm nước dưới ánh trăng chiếu soi loang loáng như những tấm kính tráng thủy tinh. Nhưng lên đến phần trên coi thật vi phạm, vì từ chóp xuống có những tấm như vầy trùng nguyễn vậy, kẻ phải như vầy cá, tài tượng, loang hoang hàng chục cái vòi ngon ngoe chẳng chịt với nhau bằng những khúc mềm như trần bạch tuột sáng quắc. Những tấm vầy trùng, mỗi khối lại một màu khác nhau, hình dị này vừa đứng xoạc đã vùng mạnh một cái, phát tiếng xoảng gai cả người, cả năm khối đã xẹt ngang, xẹt dọc quấn quít lấy nhau, hình thu thủy quái nhảy ùm xuống nước biến mất dạng, để lại mấy luồng nước tóe cầu vòng và mấy cái xoáy lớn cách bờ vài con sạo Bọn võ Minh Thần chưa kịp nhìn rõ, giật mình, ngóc vội cổ lên dòm, ngẩn ngờ mà tiếc, tưởng nó đã lặn đi mất. Nhưng không, chỉ mười giây, lại thấy sóng cuộn nhấp nhô chạy loang quang, rồi chợt thấy năm vòi nước từ dưới đáy nước tìa lên cảo vút. Vụt một cái, con quái gì hình lại theo tia nước bắn vọt lên bờ, rồi theo cả mấy lãn nước tué. Chỉ nghe xoàng soảng, thủy quái vùng mình phát cởi rú lên, chạy vụt vào khu miếu sơn thần, vọt nhảy cả lên nóc miếu, vòi quóp cả lên cảnh cây. Dưới trăng thành loàng lộ, lúc này coi giống như con bạch tuộc biết đánh đù. Tiếng cười rú càng nổi dữ, dưới trăng rừng nghe thật quái gở không khác gì một con quỷ nước lên bờ cười với trăng quyết đối điểm. Từ chỗ bọn minh thần nấp vào chỗ con quỷ đánh đu nóc miếu, cách khoảng độ sáu bảy mười sải, chỗ này cây cối lòa xòa nhưng ba người vẫn thấy rõ hình thú con quỷ quái. Cả bà bất giác cau mày cố định nhãn tuyến nhìn cho rõ. Bỗng rào một tiếng cành cây bật, tùy quái đã buông mình xuống cười thành khách, chạy tủa vào rừng. Vẳng nghe rõ tiếng đàn bà kêu rành lạnh, vui quá, vui quá, chạy nhảy vui quá, lại có tiếng còn nít hét, vừa nhảy vừa hát mới tích, lại có tiếng giả móm mém, tào, tao thèm rượu thịt rồi, cả ngày hay đêm hụp nước, tào thèm rượu, đi kiếm thịt thôi. Tiếng hú, tiếng cười kéo lê thê, lại nghe tiếng bà lão hét lên, nhảy múa rồi đi kiếm rượu thịt, tao ngửi thấy mùi thịt tươi rồi. Bọn võ minh thần lắng nghe, đầu óc càng điên đảo, lại nghe nó no nói người tới mùi thịt tươi, quan kinh khều nhẹ tay chủ một cái, rào lòng nữ lầm bẩm, quái gở nhưng nhìn vào chẳng thấy bóng quái nước đâu, bỗng tiếng cười rú lên, xoàng xoàng tiếng xiềng cua rộn càng nổi rõ, rồi bỗng có tiếng kèn nổi lên, chẳng biết kèn gì, nhưng nghe thật đạ, cứ ồ ê, ồ ê, rõ điệu kèn âm. Dứt tiếng kèn, lại tiếng trống bập bùng, rồi lại tiếng địch, tiếng xanh tiền. Kế tiếp cuối cùng, các thứ âm thanh đó cùng một loạt, hợp thành một cung hỏa tấu trờn vờn, ô ê nỉ non, tỉ tê, nghe như tiếng ma cười quỷ hú. Như biểu lộ tất cả cảm xúc hồng hoang sơ khai, khi còn đầy mùi man dại của hồng thủy xa xôi, hùn hút nào. Rồi tiếng hát cất lên, lẫn tiếng xoang soảng, đệm véo von líu lo, đùi giọng nam phụ ấu lão, nổi chìm vàng âm khắp vùng sông rừng cổ tịch, khiến người nghe phải lấy làm quái gợ. Tượng trưng đó là tiếng hát của bầy quỷ vườn trăng khuyết. Lắng nghe ẩm điệu đó rõ ràng, nhưng thổ âm, thổ ngữ rất khó nhận, tuy thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng được tiếng trăng, có lẽ đến ba năm bà thứ tiếng thổ kinh nồng. Bỗng xoảng một tiếng, con quái từ trong rừng lượn vụt ra khu bờ sông, xẹt ngang dọc loằng ngoằng, vẫn phát âm tiếng hát phi phàm, rồi theo tiếng hát hú, hình quái lượn vút lên ngọn đồi trước mặt bọn võ minh thận Thoát cái cái hình dị kia đã vụt đi rồi hiện trên ngọn đồi cỏ thưa, hình dáng vẽ đậm nên nền trời trăng quy hạ tuần, vật vờ lượn lờ múa may, lúc này coi lại càng giống hình bóng loài quỷ nào từ cõi u minh hiện lên, vẫn trắng bạch giao lòng nữ thì thảo lạ dữ à ngũ đầu nam a năm đầu phải nói năm cái mình mới đúng mỗi đầu mình lại phát ra một thứ tiếng còn quái gì đây quan kinh cũng trầm trồ minh thần mắt nhìn lên đồi vẻ trầm ngâm lẩm bẩm liền hoàn quỷ ngũ quỷ liên hoàn xích quỷ xoàng xoàng a hiểu rồi xích quỷ sông gầm người trái cá này không phải chỉ... chỉ... Đang nói, bất ngờ hình thù quái đã từ ngọn đồi lao vụt xuống, nhanh như tên bắn, hướng thẳng đến chỗ bà người nấp. Bóng con quái này chạy rất nhanh, rất lạ thường, hình thù chập chờn nhấp nhô, vút cao đã xịt đứng cách non bà bưởi bộ. Khi di chuyển, âm thanh hợp tấu vẫn phát ra, lẫn tiếng xoàng soàng, giòn nặng như tiếng xiềng cua. Giật mình, bọn võ minh thần đã tưởng lộ, nhưng bóng mà quái năm đầu lướt đến cách độ hai mươi trượng thì dừng hẳn ầm thành tắt, tiếng cười nổi lên lanh lạnh, ồn ào, thè thé, ra ra, đùng đục, nghe như bốn năm nhân vật cùng cười. Cả năm khối dị này nhảy nót múa mây, xẹt ngang xẹt dọc, những cái vòi ngoe hoe, mớ ngũ sắc phía trên phất cờ như cánh bướm màu, thấp thoáng giữa mớ vây, có năm cái đầu đen đen, trắng trắng, thập thò giống hệt như đầu bướm quất sau mập ánh theo nhịp ngảy múa, năm cái đầu này phát ra những tiếng hát thật lạ tai, mới nghe đúng chẳng các tiếng âm giọng quỷ hát lên những lời quái gở của yêu tinh, không phải âm điệu của người trần. làm kẻ bạo dạn cũng phải ớn mình, tưởng câu hát phi phạm mang hồn người vào cõi u minh. nghe thêm một chút, tiếng hát lại véo von huyền bí như chứa tất cả nét đẹp phiêu lộng mênh mang kỳ bí của những miền thủy tú, đại dương, sông, hồ, ngòi, lạch. Ao trầm đầm vịnh, hình ảnh những đợt sóng trùng trùng nhấp nhô, những dòng xanh uốn khúc, lửa cháy hưu hắt bóng nước trăng khuya, bóng núi lung linh, những chùm hoa lục bình trôi nổi, bọn võ minh thần bị cuốn vào điệu hát lạ đời, bài hát chưa bao giờ được nghe, cung âm chìm nổi vật vờ như kết tinh của trăm thứ âm ba trên sông nước thượng nguồn, bông tiếng hợp ca im bặt. Mới hình quái, nhảy, nhót, múa mây càng nhanh, đào xẹt lấp loáng như ánh xương phản chiếu trăng khuya, không sao nhận rõ được đường nét. Vụt một cái, tiếng địch cất lên chơi vơi, tầng trăng sầu vợi vợi, rồi vụt tắt bất ngờ trên sông đêm, khiến bọn võ minh thần tưởng chừng bị ném từ 9 tầng mây xuống tận đáy nước. Rồi lại đến tiếng kèn tiếng trống, cứ thế kế tiếp độc tấu, bọn võ minh thần cố chú mục dòm kỹ, nhưng hình thủ loang loáng di động nhanh vụn vụt, hình nước, nước phản chiếu ánh trăng thềm có nhận ra. Rồi cả bọn bị cuốn vào vũ khúc phi phàm chừng mười phút, bỗng hình quái bất ngờ nhảy ùm xuống sông, vùng vẫy mấy cái rồi lặn hộp mất tiêu. Nhưng bất thần nó lại vọt lên bờ đứng im, phát cười rũ rượi, chừng thỏa chí vùng vẫy nghịch nước, vần trăng phát gió, nó cười sằng sặc rồi bỗng dàn hàng dọc nằm khối, cùng đứng lù lù, dòm lên vành trăng quyết treo trên ngọn đồi. Lúc này, mọi âm thanh tiếng động đột im bặt, chỉ còn tiếng nước sông rừng vỗ róc rách nhẹ nhàng, thoảng vùng sơn thủy rơi vào tịch mịch vô cùng. Hình con Ngũ Đầu Nam quái gì đứng bất động coi như hình vẽ nổi vào tường thủy mặc đêm trăng khuya hồng hoang vậy. Bọn võ minh thần trông rõ mồn một, bất giác cả ba cùng giật mình kinh ngạc không ít, vì lúc nãy con quái nước có hiệu Ngũ Đầu Nam ngũ kỳ liên hoàn. Đứng ngựa mặt dỏm trăng, cách xế chỗ mấy người nấp chỉ độ năm mươi bộ già, vây vẩy vòi đều buông thõng không ngò ngoe phè vẩy nữa, toàn khối hình thù không động đậy, mới hiện rõ từng đường nét từng bộ phận nhãn tiền. Bất giác, Giao Long nữ khẽ thích võ mình thần một cái thì thảo, lạ dữ, lạ dữ à, à, giờ mới hiểu thế nào là ngũ quỷ liên hoàn, quái gở quái gở quá. Quan Kinh cũng ngóc hẳn đầu lên, trợn mắt mà dọm, Minh Thần phải thò thay ấn vội đầu của y xuống. Vì con thủy quái, người trái cá này không phải là một con quái, mà là năm con, cũng chẳng phải thủy quái, mà chính là năm hình người tạo thành. Ngũ đầu nam, hay gọi là con nam năm đầu, này là năm người kết lại là một. Hoàn toàn là những hình người đủ đầu mình chân tay mặt mũi và hình nọ xích chặt vào hình kia bằng những khúc xích lớn bằng thép sáng quắc như gương. Xích là những vòng tròn được móc vào nhau, móc liền thành lòi tói, vòng nào cũng to bằng miệng chén. Nằm khúc xích, mỗi khúc dài hàng chục xài, một đầu đóng dính vào cổ tay trái, còn đầu kia móc liền vào một cái vòng tròn thép to bằng cái mâm thành một chụm. Còn 5 hình nhân kia đứng ngoài đầu phía bọn võ minh thần nấp là một hình bé rót rót, đúng hơn là một đứa con nít coi khoảng lên 10, 12 chi đó, cởi trần trùng trục. Đóng độc có cái khố bằng da trái cá, giống khố của các tay lực sĩ tập thể dục tại sân vận động. Tóc nó để lòa xòa như bẩm sư tử, da trắng nhễ nhại như da vượn mới làm lồng. Tuy hình thù kỳ quái, nhưng mặt đứa con nít này rất xinh, giống được, miệng tươi, mắt sáng như sao ẩn hiện. Nó kỳ bí khó tả, tưởng chừng nó không phải là giống người trên bộ sinh ra. Ngay cạnh nó là một nữ nhân, cứ nhìn mặt chạc mười chín đôi mươi chẳng rõ thiếu phụ hay thiếu nữ dáng còi giống hệt một phụ nữ mặc đồ tắm biển với ba cánh bướm đen đậu trên người màu đậm càng nổi bật màu da trắng đến rợn người thân dáng nữ lang này tuyệt đẹp đúng vẻ đẹp của loại phụ nữ hay bời lội Minh mẩy chắc lằn thon hết sức hai cái đùi dài thun lằn xuống hai cái bút hòa quỳ Bàn tọa nở bạnh phính dưới cái bụng thắt, ngực căng sức sống của kẻ hay bời lội, thêm cặp nhũ phây đanh như đồi chìm giữ chỉ trực sổ lòng bay vụt ra, hai bờ vai thuôn, cổ cao bà ngấn, cánh tay tròn như khúc trần gió, đến quần mặt cũng khác gái trên bộ, miệng hơi rộng, môi cánh cung đỏ như máu, mũi dọc dừa thẳng, hai cánh mũi phập phồng gợn hình ảnh cái màng cá, nữ lang này tóc dài chấm gót. Và đen muôn, xóa xóa, lỏa xỏa, ôm lấy khuôn diện trăng, càng bật rõ hai con mắt xích sâu thăm thẳm, bí ẩn như dòng sông đêm, phản chiếu hai vị sao lấp lánh tận đáy bụng sầu hùn hút. Nhìn ai, kẻ đó tưởng mình đã bị đắm xuống đáy vực mất, đúng cặp mắt thần bí, đẹp, hốt hồn người ta như ánh mắt gái liều trai. Đứng cây bền nữ nhân này là một ông già trâu dài, tóc xóa bạc phơ, hình dung cổ quái, mũi gỗ trán dô. Hai con mắt đỏ lừ hết sức tình nhanh nghịch ngợm, cũng chỉ đóng một cái khố nhỏ nhưng lại là khố của dân đô vật quen dụng. Thanh thử nhắc coi lão chồng không khác gì một ông già còn trẻ tính, với áo bơi thi hay đánh vật với bọn trai tráng trong ngày hội nào. Cái bình lão quái này là một chàng trai tuổi trạc 25-28, dáng cung đặc bởi lộ truyền môn, cao lạnh tầm thước. Tóc cũng để dài xù, không búi, càng làm tồn thêm một bộ mặt biển trai, tình quái lạnh lùng. Thư bạch diện tư sinh tưởng như mới từ trong ruột một con bạch xà hay một con trồn đen trui ra, có sức lồi cuốn đàn bà kỳ dị, thứ khồi ngộ phòng nhã đến nổi da gà nhì nữ. Và bên chàng trai này là một lão trạc bảy tám chục tuổi, mồm đã móm mém, già nhằn nhèo, đầu bạc xõa sợi. Đặc biệt là hai con mắt long sòng sọc, hào háo còn tinh hơn cả mắt những bà mẹ chồng sống ngót bách niên vẫn còn thừa sức để cầm quyền nội trợ hết cản phần nàng dâu. Các với nữ nhân, bà già móm này lại mặc yếm, thư yếm đàn bà đồng quê đất Bắc Trung hay rồng, còn nửa phần thân dưới của bà già quái này lại cuộn một mảnh da trái cá ghép, chấm gần tới gối, coi không khác gì bà ta mặc váy quai cổng bắt qua, mặc váy dân tộc mượn vậy. Bọn võ Minh Thần nằm rạp đất nhìn ra, cố định nhãn tuyến, ngó kỹ lưỡng từng ly từng tí, nhận ra năm hình quái nước này, mỗi hình tay có cầm một tấm khăn dài ngọt hải thước trọng bản, mỗi thứ một màu, lấy trùm đầu hoặc múa, nhắc trông lại tưởng là cái vây. Đồ mắt nhìn xuống tay kia lại thấy mỗi hình cầm một thứ khác nhau, coi như độ trời còn nít. Đứa nhỏ cầm một cái lá bằng bàn tay, nữ nhân cầm một cái vỏ ốc, ông lão cầm một cái ống trắng hiếu, chừng xương ống tay người, chàng trai cầm một cái sừng rơn dương tể giác chỉ đó, con bà lão, móm cầm một cái sọ, chẳng rõ sọ khỉ hay sọ vượn sực nhớ đến mớ âm thanh hỗn độn kèn trống bập bùng ồ ề vừa rồi, bọn minh thần không khỏi động lòng chợt hiểu, chỉ suýt nữa quản Kinh đã buột miệng kêu sừng sốt. Ôi chao, hình thù đã quái, nhạc cụ còn quái hơn, thủa nay mới thấy kẻ lấy đầu, lấy xương của người ta làm cái trống, làm cái mõ, lạ dữ. Võ Minh Thành lại thò tay ấn đầu của y xuống, thực ra chàng trai cùng giao long nữ cũng ngạc nhiên hết sức, trước hình thù xích quy cùng với các bón nhạc khí đặc biệt của người trái cá. Đầu sọ bịt ra để làm trống, hàm dưới làm trống con như trống ếch, sừng tê dơi rừng, tê giác làm tù và quét lỗ thổi, ống xương tay rỗng quét đỗ làm ống địch, vỏ ốc phát âm thanh thay kèn, lá cây gấp lại thay harmonica. Chắc tại còn kèn mũi, đàn mồm, trống mép, gõ sỏ làm mõ Cua siềng, đập nhịp liên hồi, các món nhà khí này mới tạo nên mơ âm thanh phi phạm đến thế. Trật bàn lão quỷ tự nhiên nhảy dựng soảng một cái, bừa đôi chiếc sỏ ra, múa ngón tay gõ bon bon, lọc cốc, cởi rú lên. Múa đi, múa đi, múa nhiều ăn ngon, trống một, một trống, một hát hát một. Múa hát còn ăn, có con thịt rồi, đánh hơi thấy mùi thịt tươi rồi, múa hát đi, trăng giả hờn mụ. Bọn võ nghe trột dạ hít nhau, đã thấy liên hoàn quỷ nhao nhao cười rú lên, nhảy nhót như ừ lụ oan hồn uổng tử, có tiếng nữ nhân hát lanh lảnh rồi ngũ đầu nam chạy vù lên ngọn đồi nẻo thượng nguồn.